nữ hoàng ai cập tập ba bảy sức ép từ libya izumin vẫn ôm carol và nói đừng sợ carol ta đây mà carol mê man vì chúng thuốc mê nhưng trong tiềm thức nàng vẫn kêu lên cứu tôi với quân hy tay to chiến đấu với quân minoa quân hy tay to hô lên bọn minoa phá đám đánh đi bảo vệ hoàng tử quân minoa quyết chiến với quân hy tay to hãy cướp lại cô gái sông nin mau lên đừng để hỏng việc nghe tiếng ồn ào, dân làng thất giấc Ôi chuyện gì vậy tôi không biết sao nào thế nhỉ đội trưởng quân hy tay to báo với izumin bẩm hoàng tử dân làng đã thất giấc đang hòa hét ngoài kia xin hoàng tử mau mau rời khỏi chỗ này izumin vẫn ôm carol và nói được ta đi ngay sứ giả minoa nhìn izumin và nói kẻ bịt mặt kia chính là izumin đấy hắn đã cướp hoàng phi carol bao vây cướp cô gái ấy lại mau lên quân minoa đáp rõ tấn công quân minoa hô lên hoàng tử izumin hãy trả cô gái sông nin lại cho chúng ta izumin tháo khăn che mặt ra và nói Hừm, bọn minoa các ngươi cũng quan tâm đến hoàng phi ai cập ư muốn sống hãy rút lui tránh đường cho ta đi người hy tay to và vương quốc minoa vốn không có thù cán gì với nhau đừng để xích mẹ mối giao hảo izumin thẳng tay chiến đấu với quân minoa để mở đường đi sứ giả minoa nói Ôi, izumin hãy nhường cô gái sông nin cho chúng tôi nếu không chúng tôi sẽ liều chết với ngài Sứ giả Minoa hô lên, xông vào anh em. Izumin một tay ôm Karol, một tay chống trả. Quân Hi tay to yểm trợ cho Izumin, mau lên hoàng tử ơi. Quân Minoa kêu lên, "Ê, bọn Hi tay to tháo chạy kìa, đứng lại." Izumin đi và nói, "Hỡi người Minoa, ta tha chết cho các ngươi lần này, đừng để ta thấy mặt lần nữa nhé." Sứ giả Minoa nhìn theo Izumin và tuyệt vọng kêu lên, "Trời ơi, cô gái cứu tinh của vương quốc chúng ta, thế là hết." Dân làng nghe hai bên chiến đấu và nói với nhau thì nói Này, các ông nghe gì không? Người ta vừa bắt Hoàng Phi Ai Cập Sao? Chẳng lẽ cô gái ấy là Hoàng Phi Caron? Đúng là Hoàng Phi Caron Phải báo ngay cho triều đình Đội trưởng quân hy tay To nói Dân làng tụ tập định chặn đường chúng ta đấy Chúng ta phải rời khỏi nơi này ngay Izumin đưa carol lên lạc đà và nói Đi nào Sứ giả Minoa hốt hoảng đuổi theo Izumin Đứng lại, Izumin trả cô gái cho ta Izumin ôm chặt Caron và nói Đừng hòng ta đã chờ cơ hội này lâu lắm rồi sứ giả minoa tức tối và tuyệt vọng tức chết đi được hắn chạy thoát rồi quân hy tây to hô lên quân bay đâu mở đường máu hộ tống hoàng tử chạy mau quân hy tây to cấp báo cấp báo cấp báo bẩm hoàng tử chúng tôi vừa được tin quân ai cập sẽ kéo đến đây trong nửa giờ nữa xin hoàng tử đi vòng đường núi để đảm bảo an toàn trong lúc đó masa bắt đầu tỉnh dậy ôi đau quá ơ ta làm sao thế này Chợt Masa nhớ ra Thôi chết rồi Hoàng Phi Caron đâu rồi Masa vội vàng chạy vào phòng Caron và sửng sốt Trời ơi cô ấy đã bị bắt cóc Khổ rồi Quân Ai Cập phi người chạy tới Nhanh lên Dân làng này vừa đến trình báo Ở đây có ăn cướp Bao vây bắt chúng cho ta Quân lính đáp Rõ Dân làng nói với đội trưởng quân Ai Cập Chúng họ đằng kia ạ Nhà của Masa đấy Đội trưởng quân Ai Cập ngạc nhiên Sao có phải là tên da đen Masa Người dân đáp Dạ Đội trưởng quân Ai Cập nói Hừ chúng ta gặp may rồi Hắn là tội phạm đang bị quân triều đình truy nã đấy Đội trưởng quân Ai Cập nói với quân lính Nghe nói hắn can tội bắt cóc Hoàng Phi Caron giấu lên vùng núi này Anh em hãy xông vào giải cứu Hoàng Phi Quân Ai Cập đáp rõ Và vội vàng chạy vào nhà của Masa Đội trưởng quân Ai Cập nói Nhanh lên nếu hắn kháng cự cứ chỉ tội theo luật pháp Người dân nói Nhưng cô ấy bị đưa đi rồi còn đâu Với lại Masa đâu phải là kẻ bắt cóc Đội trưởng quân Ai Cập sững sốt Sao Hoàng Phi bị đưa đi rồi à Người dân đáp, dạ Quân lính chạy ra báo cáo Báo cáo đội trưởng, trong nhà có một thanh niên da đen Đội trưởng quân Ai Cập Hoảng hốt la lên Trời ơi, chúng ta đến quá trễ Anh em đâu, mau đuổi theo bọn bắt cóc Chú ý lùng sục các hang núi, đừng để sót chỗ nào Tên da đen Masa có thể là đồng bọn Giàn cảnh vụ bắt cóc này Hãy trói hắn giải ngay về cho hoàng thượng tra hỏi Số còn lại theo ta, vòng qua núi tìm thêm dấu vết của lệnh bà Cô gái khóc và nói Ôi Masa, em xin lỗi Masa bị chói và kêu lên Tôi vô tội, thả tôi ra, làm ơn Đội trưởng quân Ai Cập tức tối nói Gừ, rồi mày sẽ phải khai ra thôi Và ra lệnh, đem nó về hạ Ai Cập ngay Hoàng thượng đang ở đó, mong tin lệnh bà Quân Ai Cập báo với sư bấm hoàng thượng, chúng thần đã tìm ra nơi ở của Hoàng Phi Caron Nhưng đến nơi quá trễ, lệnh bà đã bị một đám người lạ mặt cướp đem đi rồi sư nghe tin thì sững sốt, cái gì? Quân Ai Cập báo chúng thần chỉ bắt được tên ma Sa, kẻ dẫn lệnh bà trốn khỏi làng chài. Mem phu sư tức giận và lo lắng. trời ơi, ta lại chậm chân rồi. kế hoạch của ta là sáng sớm mai sẽ thân chinh lục soát các ngôi làng dưới chân núi Musa ấy. thế mà có kẻ đã ra tay trước. quan quân Ai cập nói, xin bệ hạ hãy bình tĩnh. Mem phu sư nổi nóng nói, bọn bắt cóc hoàng phi là ai, các ngươi biết không? người lính Ai cập đáp, dạ bẩm, bẩm hoàng thượng, chúng thần đến nơi thì tất cả đã đi khỏi. nghe nói có hai nhóm giành nhau hoàng phi. việc này có lẽ tên ma sa biết rõ thưa bệ hạ nữ quan nghe tin thì nói với cung nữ ta lo cho hoàng phi quá cung nữ đáp vâng thật khổ thân lệnh bà men sư lo lắng nói đã điều tra về ma sa chưa imoteb đáp bẩm hắn từng ở babylon một thời gian thần nghĩ hắn là gián điệp men sư nói gián điệp của hoàng đế ra có thể lắm men sư bước đi và nói ta muốn hỏi cung ma sa ngay bây giờ imotep lo lắng bệ hạ quân ai cập trói và đánh ma đồ khốn có khai ra không hả trả lời mau mày là gián điệp của nước nào và từ bao giờ ma đau đớn nói tôi nói rồi tôi chỉ là một ngư dân người lính ai cập nói nói láo đừng hòng qua mặt ta men Phu sư đi tới cầm lấy cái roi và nói để hắn đấy cho ta nó là ma sa quân ai cập đáp dạ men phui sư hỏi nó đã khai gì chưa người lính đáp chưa ạ tôi bệ hạ ma nhìn men phu sư và thập nói đức hoàng thượng đây ư lần đầu tiên mình gặp mặt không ngờ vị hoàng đế nổi tiếng này lại trẻ thế chỉ chạc tuổi mình là cùng men phu sư nghĩ tới carol thì vô cùng tức tối nói tên kia có phải ngươi đã dụ dỗ hoàng phi của ta trốn vào vùng núi musa không giữ nổi bình tĩnh men phu sư dùng roi đánh ma nói đi ai thuê ngươi làm chuyện đó men phu sư đang tức giận nên đánh tới tấp ngươi có khai nhận không hay là muốn chết dưới đòn roi tra khảo thực ra ngươi làm gián điệp cho ai vụ bắt cóc đêm qua có phải ngươi giàn dựng đã đồng bọn chuyển hoàng phi của ta đi nhằm tránh tội sau này Sa nói không tôi không làm gián điệp cho ai cả men phu sư tức tối nói khốn kiếp đến giờ ngươi còn chối cãi nữa à ta sẽ đánh cho tới khi nào ngươi khai hết thì thôi nghĩ tới carol là men phu sư không giữ nổi bình tĩnh chúng mày đưa hoàng phi của ta đi đâu Sa đáp tôi tôi không biết thật mà men phu sư nghe vậy thì càng tức Mày cố tình bao che cho đồng bọn hả, đồ lì lợm Masa nói Tôi nói thật mà Tôi chỉ là một dân trài, tôi không biết gì hết Hãy tin tôi Imotep và Minie đi tới sư nhìn Masa và nói Thế nào, mày vẫn không chịu khai hả Quân lính Ai Cập Tâu Tâu bệ hạ, hắn ngất rồi sư nói, dội nước Bắt nó tỉnh lại, đem cho ta ngọn roi mới Tể tướng Imotep nói Xin bệ hạ dừng tay, đánh tiếp hắn chết mất vả lại, hắn có vẻ thành thật mini cũng nói đúng thế ạ mem Phu sư chưa nguôi cơn giận Tep nói thần đã cho quân tỏa đi nghe ngóng hy vọng sớm sẽ biết tin tức của hoàng phi nghe tới đó mem Phu sư vô cùng đau lòng quỷ tha ma bắt quân lính ai cập chạy vào báo muôn tô bệ hạ có sứ giả ở tu sang ta nộp cống vào tạ mem Phu sư nghĩ tới carol thì trong lòng vô cùng lo lắng và thương nhớ carol giờ này nàng ở đâu ta nhớ nàng quá mem Phu sư bực tức ra lệnh Hãy ném nó vào một tối, không cho hắn ăn uống bất cứ thứ gì, rõ chưa? Men vui sư vô cùng đau lòng, lo lắng và thương nhớ Caron. Caron, ta thề sẽ tìm được nàng, dù có phải xới tung trái đất này lên, hãy chờ ta, hãy chờ ta. Ở trong ngục, Masa nói, "Men vui sư, ta không khai đâu, vì ta đã có lời thề với lệnh bà Caron hiền đức." Quân lính báo với Men vui sư, "Tâu bệ hạ, sứ giả tu Tounot đang chờ lên đón người." Men vui sư nói, "Ừ." Men sư ra gặp sứ giả và nói: chào sứ giả Tu Nót, quý vị đi đường xa chắc mệt lắm. Đoàn sứ giả Tu Nót nói: kính chào hoàng đế vĩ đại. Chúng thần vượt biển đúng vào mùa giông bão nên chuyến đi khá vất vả. May đến đây vừa kịp hạn chiều gống Men sư nói: dọc đường các ngươi có thấy gì hoặc nghe đồn gì không? Đoàn sứ giả Tu Nót tâu bẩm, khi chúng thần đi qua quần đảo biển ê thì bị quân thủy binh Minoa chặn đường làm khó dễ, bắt nộp tiền lộ phí rồi mới cho đi tiếp. Men Phu Sư nghe vậy nói hừm, đảo quốc Minoa Đoàn sứ giả Tu đáp Vâng ạ, nghe nói quốc vương xứ đó Mắc một bệnh nan y rất lạ Họ đang ra sức tìm danh y khắp nơi đến chữa trị Khi đó, ở vương quốc Minoa Quần thần Minoa nói với nhau Thế nào, bề hạ bớt không Vẫn thế Thái hậu Minoa nói Thật bực mình, hôm nay quan đại thần vẫn chưa báo tin về Ta không thể chờ hơn được nữa Tướng quân Du Cô Tát, Hãy vượt biển tìm đến Ai Cập xem tình hình thế nào Tướng quân Yukotas đáp Tôn lệnh vì sức khỏe hoàng thượng anh Minh Yukotas này sẵn sàng làm bất cứ việc gì Kể cả việc nguy hiểm nhất Trong khi đó Tại điện thờ thần muối bên bờ biển chết Nơi trú ngủ của nữ hoàng Asisư Vị nữ hoàng Ai Cập Ngày đêm cầu nguyện Chờ tin nhóm bắt cóc Caron Asisư cầu nguyện Hỡi các vị thần linh Hãy cho ta biết con bé Caron đáng ghét Hiện đang ở phương trời nào Izumin và đoàn tùy tùng đang trên đường về Hitei To Izumin nói đến đây có thể an tâm rồi phải nghỉ ngơi thôi Đội trưởng quân Hitei To đáp Vâng chuyến đi còn dài cần phải cho Lạc Đà nghỉ ngơi Izumin nhìn Carol và nói cô gái vẫn còn ngủ say vì thuốc mê của ngươi. Đội trưởng quân Hitei To nói bẩm hoàng tử hãy đưa cô gái cho tôi ngài cần xuống ngựa nghỉ lưng và tắm rửa Izumin nhìn Carol và nói khỏi cần sợ cô ta thức giấc Izumin ngắm nhìn Caron và nói Tội nghiệp, lâu nay cô ấy sống lam lũ với đám dân quê Chắc là chịu cực khổ nhiều lắm Izumin ôm Caron vào lòng và nói Đừng lo Caron, ta sẽ đền bùi cho nàng ngay khi trở về Hoàng cung Taito. Sau khi nghỉ ngơi, đoàn người của Izumin lại tiếp tục lên đường Đến đêm, đội trưởng quân Taito lại báo Bấm hoàng tử, trăng đã lên cao, chúng ta cần nghỉ chân lần nữa Đội trưởng quân Taito lo lắng cho Izumin và nói lần này người hãy để thần lo cho cô gái izumin vẫn ôm carol và nói không các ngươi cứ nghỉ ngơi đi mặc kệ ta ta không muốn làm kinh động giấc ngủ của người đẹp đội trưởng quân hitay to nói với quân lính này có thấy ai đuổi theo không quân hitay to đáp không à, bọn minoa có lẽ đã bỏ cuộc đội trưởng quân hitay to nói đừng chủ quan phải hết sức cảnh giác đề phòng cho đến khi về tới biên giới ta mới thực sự an tâm đội trưởng quân hitay to nói với izumin thưa hoàng tử Chúng ta đã đi vào địa phận Vương quốc Liban Hoàng tử đã đi suốt ngày không ăn không ngủ Thành đề nghị chúng ta dừng chân tìm quán trọ Izumin nói Không, cứ đi tiếp Ta sợ dừng lại, nàng sẽ thức giấc Izumin vẫn ôm carol không rời carol đã trải qua một đêm kinh sợ Nàng cần ngủ thật nhiều để lấy lại sức carol viên ngọc quý của ta Ta đợi giây phút này lâu lắm rồi Kể từ nay, nàng sẽ thuộc về ta mãi mãi Với bộ óc thông minh Và tâm hồn trong sáng đức độ nàng chính là mẫu vợ hiền ta hàng tìm kiếm có nàng bên cạnh cuộc đời ta mới thực sự có ý nghĩa hãy ngủ đi tình yêu của ta không lâu nữa chúng ta sẽ đến Hy Tây To nàng sẽ được chăm sóc như bậc mẫu nghi thiên hạ Izumin ôm chặt Karol bằng cánh tay bị thương ngày nào vẫn chưa lành hẳn còn tay kia chàng nắm chặt yên nhắm hướng Hy Tây To đi mãi miết ngày đêm Izumin nhìn Karol và nghĩ Menphu sư thật ngu ngốc có viên ngọc quý mà không biết giữ gìn quý trọng Đội trưởng Hiteto báo với Izumin Bóng hoàng tử, chúng ta đã vượt qua trạm kiểm soát. Izumin nói, tốt lắm. Đội trưởng Hiteto nói, lính biên phòng Liban không hay biết gì cả. Izumin nói, ta không muốn nước khác biết chuyện này sẽ không có lợi. Trời đã sáng, Izumin nói, may quá, trời cũng vừa kịp sáng, nghỉ ngơi được rồi. Izumin nhìn carol và nói, cô gái ơi, tỉnh dậy đi. Trong khi đó, ở thế giới hiện tại, Cảnh sát nói với Dorosie, Dorothy hãy khai ra đi. Có phải cô chủ mưu tấn công bắt cóc tiểu thư Caro Rido? Hiện giờ đồng bọn của cô giấu tiểu thư Caro ở đâu? Dorothy hoảng hốt khóc và nói: Tôi tôi không biết. Người cảnh sát nói: Hừm, cô còn tiếp tục ngoan cố, tội sẽ nặng thêm đấy. Dorothy vừa hoảng hốt vừa khóc nói: Nhưng tôi đã khai rồi. Khi ngọn lửa bùng lên, tôi thấy cô ta bước ra ngoài, từ từ biến mất. Cảnh sát nói: Này, cô giới mặt với cảnh sát chúng tôi hả? Biến mất là thế nào? Dorothy hoảng hốt và sợ hãi kêu lên Ôi ối, các ông cảnh sát hãy cứu tôi với Cả một đám âm binh Ai Cập đang bao vây tôi Trên tay chúng cầm giáo mát sáng ngời Tha cho tôi, tha cho tôi Cảnh sát nói với Ryan và Armando Thưa quý ông, chúng tôi đã làm hết cách rồi Nhưng thủ phạm Dorothy Subensa đã rơi vào trạng thái hoảng loạn không thể thẩm vấn được Ryan nói Hừ, cô ta điên thật hay điên giả Armando nói Phải nhờ bác sĩ giám định mới biết Ryan nói Bây giờ chỉ còn cách tập trung truy tìm đồng bọn của Dorothy. Áp nói, nhưng ta đã nhờ cảnh sát và cả quân đội truy tìm suốt 3 ngày qua vẫn chưa thấy manh mối bọn chúng. Cảnh sát nói với gia đình của Carol, thầy Rao và bạn bè. Lúc đầu Dorothy khai rằng tiểu thư Carol bị rơi xuống sông, sau đó lại bảo có người áp giải đi, lời khai bất nhất không thể tin được. Mọi người nói, lạ nhỉ, khúc sông này rất êm, tốc độ dòng chảy thấp mà cho dù Carol bị sóng cuốn đi cũng phải tìm thấy xác chứ. Đằng này bộ phận trục vớt cứu hộ đã ra soát rất kỹ và khẳng định không tìm thấy gì cả Bà Rido mãi khóc thương carol Tội nghiệp con gái tôi, sức khỏe không được tốt, lại đang mang thai Caron con ơi, hãy về với mẹ carol mê man, ơ mẹ ơi, mẹ ơi Izumin ôm Caron và hôn má nàng, carol Caron từ từ tỉnh lại và mở mắt, không phải mẹ ư Nhìn thấy Izumin thì carol vô cùng hốt hoảng Ôi trời ơi, ai đây Izumin nói đừng sợ tôi đây mà Carol bần thần hoảng hốt Izumin tại sao lại là anh Carol thầm gọi sư cứu em với Masa anh ở đâu cứu tôi mau Trời ơi có phải tôi đang gặp ác mộng Đây không thể là sự thật Carol nghĩ lại phải rồi lúc đó Mình đã hít phải hơi độc Hơi thuốc mê ấy Carol hốt hoảng đẩy Izumin ra và la lên Ôi thả tôi ra Thả tôi ra tôi muốn về nhà anh Masa Izumi nhìn Carol và nói Hừ, nàng chống cự vô ích Chúng ta sắp về đến vương quốc Hitae To rồi Bấy lâu nay ta khổ công tìm kiếm nàng Giờ mới đạt mục đích Cuối cùng con gái nữ thần sông Nin đã nằm trong tay ta Ta sẽ không để vượt mất nàng lần nữa đâu Carol sợ hãi nhìn Izumi và nói Không, tôi là phụ nữ đã có chồng Izumi nhìn Carol và nói Điều đó chẳng có ý nghĩa gì với ta Bởi đối với ta Tâm hồn nhân hậu đức độ của nàng đáng giá hơn tất cả hãy ngoan ngoãn nghe lời ta đi cô gái hãy quên ai cập đi nàng sẽ trở thành con dâu triều đình hy tay to carol la lên không bao giờ có chuyện đó tôi thà chết chứ không làm vợ hoàng tử đừng quên tôi là hoàng phi ai cập hãy thả tôi về nhà izumin kéo carol lại và nói hừ muộn mất rồi cô hoàng phi xinh đẹp ạ carol sợ hãi khóc và nói thả tôi ra izumin ôm carol và nói chúng ta đã ra khỏi lãnh thổ ai cập và đang băng qua một khu rừng rậm thuộc liban nàng bỏ chạy lúc này kể như cầm chắc cái chết ông đội trưởng hitai to báo thưa hoàng tử nửa giờ nửa trời sáng hẳn chúng ta sẽ tới mezeru izumin nói tốt lắm carol nhìn ông đội trưởng và hoảng hốt nói ủa ông già thì ra ông là người hitai to ông đội trưởng hitai to nói vâng lão là thuộc hạ của hoàng tử ông lão cúi đầu nói với carol lão rất tiếc đã cải trang lừa dối cô carol sững sờ thì ra đây là một âm mưu các người đã biết ta trốn khỏi làng trài và cho người theo dõi quân hi to báo biên giới kia rồi caron nghĩ bên kia dãy núi là hi to không lẽ đành chịu thua theo chân bọn họ về hi to caron nghĩ tới Kafura thì đau lòng khóc thực ra cũng chẳng còn cách nào khác bởi ai cập đâu có chỗ cho mình có về được nơi ấy ta cũng lại tiếp tục cuộc sống trốn tránh triều đình bởi men phu sư đã có Kafura, ta trở thành người thừa men phu sư Em không thể chấp nhận tình yêu san sẻ được Dù sắp có con với chàng Em cũng dứt áo ra đi Trong khi đó ở hạ Ai Cập sư vô cùng lo lắng Lại một ngày nữa trôi qua Ta phải gác bỏ mọi việc triều chính ở TB Để đến hạ Ai Cập này Theo đuổi một cuộc tìm kiếm vô vọng Sau cuộc chiến chống quân Babylon xâm lăng Ai Cập còn biết bao việc phải làm Cần phải xây dựng lại quân đội Củng cố phòng thủ quân sự Đồng thời phát triển kinh tế Đảm bảo cho thần dân no ấm men vui sư cảm thấy vô cùng bực tức và bỏ ra ngoài hừ bực tức quá cung nữ nhìn thấy men vui sư thì nói ơ kìa hoàng thượng đã thất giấc bệ hạ vạn vạn tuế chuẩn bị bữa điểm tâm tâm trạng men vui sư rối bời nói cứ tưởng việc quân việc nước bận rộn bấy lâu sẽ làm mình nguôi ngoai thương nhớ bất ngờ men vui sư nhảy xuống sông quân lính và cung nữ lo lắng bệ hạ ơ kìa men vui sư lặn xuống đáy sông hỡi dòng sông ninh oan nghiệt vì người mà ta đau khổ thế này Người đã đem Caron đến cho ta Rồi sau đó lại cướp nàng đi sư nhớ Caron, Rồi nhớ lại lời của nữ quan nói Hoàng Phi bỏ đi Có phần lỗi rất lớn của bệ hạ Hoàng Phi là người vợ hiền đức trung thủy Tại sao bệ hạ lén lút cưới thêm thứ phi ra mà không báo cho Hoàng Phi biết trước sư đau đớn và tức tối Trời ơi Oan cho ta quá Giữa ta và ra cho đến giờ Không hề có chút tình cảm riêng tư gì Tại sao nàng lại vội nghe những tin đồn quái ác ấy Lòng ta sao cứ nóng như lửa đốt Ta lo cho Caron Tên Masa khai rằng Đã bị bọn lạ mặt đánh thuốc mê Để bắt cóc Caron Có thể hắn nói đúng sư lên bờ và nói Quân bay đâu Ta cần gặp nữ quan Nefutera Có thể trước đây Caron Từng tâm sự với bà ta điều gì đó Ví dụ như một địa chỉ người quen nào đó chẳng hạn Trong khi đó Kafura nói Quân thị vệ đâu Hãy đưa ta đến gặp hoàng thượng Chàng vội đến hạ Ai Cập làm gì thế không biết Quân thị vệ của Kafura đáp Dạ phu sư nóng nảy chạy vào hoàng cung nói: bà ta đâu rồi? Ta cần gặp ngay thị nữ Nefutera Không thấy Nefutera phu sư vô cùng tức giận, khốn kiếp thật! Bà ta trốn đi đâu? phu sư tức giận mở tung cánh cửa, không ngờ rằng Kafura đang đứng ở phía sau cánh cửa và lãnh chọn hậu quả. Kafura bị đau và nói: hoàng thượng gián lâm vạn vạn tuế. phu sư nghe thấy tiếng quay lại thì bất ngờ sững sốt, xin lỗi nữ hoàng Kafura, sao nàng lại ở đây? cung nữ quỳ và tâu với men phu sư bẩm nữ quan nefutera đã từ chức bỏ việc lâu rồi ạ kể từ khi lệnh bà carol bỏ đi men phu sư ngạc nhiên sao ngay lúc đó una sư chạy vào cấp báo cấp báo men phu sư quay lại nói gì vậy una sư báo "Bệ hạ ơi có tin dữ từ biên giới men phu sư đọc thư và nói hừm rắc rối rồi đây một đoàn thuyền chiến chưa rõ của nước nào đang rời đảo ship tiến thẳng về hướng ai cập sư nghĩ nếu xuất phát từ đảo Ship thì chỉ có thể là bộ tộc người Minoa mà thôi Nhưng họ vượt biển đến đây làm gì chứ Họ từng cử sứ giả đến đây nhờ Caron trị bệnh cho quốc vương họ Chẳng lẽ lần này sư ra lệnh chuẩn bị vũ khí Đề phòng họ đến đây với ý đồ xấu triển khai quân ngay Unasu và quan quân Đáp tôn lệnh Đó là đoàn chiến thuyền của tướng quân Yukutat xứ Minoa Ở trên thuyền Yukutat nói các người cho thuyền chạy nhanh nữa lên Ta đã lãnh sứ mạng đưa cô gái sông ninh về Minoa chữa bệnh cho quốc vương, thề sẽ là bằng được. Lần trước sứ giả của ta đã đến trực tiếp gặp cô gái, nhưng đã bị từ chối. Lần này nếu lời thỉnh cầu lại bị từ chối, ta quyết dùng vũ lực bắt cóc cô gái ấy bằng mọi giá. Một con chim bay tới, quân Minoa báo. Thưa tướng quân Yukutat, chúng ta có thư của nhóm gián điệp. Yukutat nói, tốt lắm. Yukutat đọc thư thì sửng sốt, hả? Trong thư viết, tin khẩn cấp, Cô gái sông Nin đã bị hoàng tử Izumin xứ Hi Tây To bắt cóc đêm hôm qua. Họ đang trên đường về nước. Yukutas sửng sốt nói, qua ngã ba biên giới Liban à. Yukutas ra lệnh, khẩn trương, thay đổi lộ trình. Quân Minoa ngạc nhiên, sao ạ? Yukutas ra lệnh, tiến về hướng đông. Cách đây 50 hải lý, có hải cảng Geben gần biên giới Liban. Chúng ta sẽ đổ đại quân xuống đó, truy kích bọn Izumin. Hy vọng có thể đuổi kịp bắt lại cô gái sông Nin. Số thuyền chiến còn lại đợi ở cảng chờ liên lạc của ta Trong khi đó Izumin và đoàn tùy tùng Quân lính ra đón Hoàng tử đến rồi kìa Chuẩn bị đón tiếp Quân Hy Tây To nói với Izumin Chúng thần đợi đã lâu Izumin nói với Carol, Mời nàng vào trong Đội trưởng quân Hy Tây To nói với Izumin Chắc hoàng tử đói và mệt rồi Mời hoàng tử đi nghỉ Thần sẽ chuẩn bị bữa ăn Carol quan sát và nghĩ Đồn trại này đóng trên đất Ly những cây thông cao vút nói lên điều ấy quân lính hi tay to vui mừng ăn uống và nói với izumin cả ly nào chúc mừng hoàng tử mừng người hoàn thành công việc izumin cầm ly lên và nói may quá ta tưởng không đến đây được carol ngồi bên cạnh và nghĩ không biết masa thế nào rồi ông đội trưởng hi tay to đem thức ăn tới cho Caron và nói mời cô dùng tạm bánh trái này chắc cô đói rồi carol nhìn ông đội trưởng thì bực tức nói hừ ta không muốn ăn gì cả ông đã lợi dụng lòng tin của tôi tôi không muốn nhìn mặt ông nữa đâu tránh xa tôi ra caron bực tức đứng dậy bỏ đi ông đội trưởng hi tây to nói xin cô hiểu cho izumin bước tới chắn ngang caron và nói ơ kìa nàng định đi đâu thế izumin kéo caron vào và nói đừng rò rại bỏ trốn lúc này doanh trại của ta nằm giữa rừng già với những ngọn bách tán cao chập trời ánh sáng mặt trời cũng không chui qua lọt vì vậy trong rừng lúc nào cũng tối om và đầy rẫy thú dữ Carol sợ hãi và lo lắng, mình biết làm gì trong tình cảnh khốn đố này. Izumin nắm tay Carol và nói, tay nàng lạnh quá, để ta gọi người đốt lò sưởi. Izumin hôn lên tay Carol, Carol kéo tay ra và nói, mặc kệ tôi. Ông đội trưởng Hy tay To báo với Izumin, thưa hoàng tử, quân do thám của ta từ Babylon vừa về đến. Izumin đứng dậy bước ra và nói với ông đội trưởng, ông già hãy canh chừng cô gái. Ông đội trưởng đáp, rõ. Carol nghĩ. bằng mọi giá phải trốn khỏi đây nếu không mai này về Hy Tây to sẽ rất khó khăn ông đội trưởng nói thưa cô carol nhìn thấy ông đội trưởng thì vội vàng chạy vào và nói đã bảo ông tránh xa tôi cơ mà tôi không muốn nhìn mặt ông càng không muốn nói chuyện với ông ông đội trưởng bất lực nghĩ chà cô gái giận dai quá carol nhìn ra ngoài và nói thời cơ đây rồi carol lẻ ra ngoài phải trốn thôi thà chết lục trong rừng còn hơn bị bắt về hy tay to may quá bọn lính canh không thấy Caron liều lĩnh băng mình vào khu rừng thâm u đầy cạm bẫy Caron cố gắng chạy Phải chạy càng xa nơi ấy càng tốt Tối quá Không biết bây giờ là ngày hay đêm Loại cây bách tán này mọc dày đặc Làm mình không thể trông thấy bầu trời Để có thể xác định phương hướng Đây là một trong những cánh rừng nguyên sinh lớn nhất Ở ly bang cổ đại giờ không còn nữa Ôi tối quá Phải dò dẫm mà đi Đến thế kỷ 21 Khu rừng này chỉ còn là một bãi hoang mạc Một phần do sa mạc xâm lấn Phần khác do chính con người khai thác một cách vô ý thức Không thể tưởng tượng nổi cả một rừng cây bách tán trùng điệp thế này lại có ngày biến mất Có lẽ nguồn lợi to lớn từ gỗ cây bách tán đã làm mờ mắt bọn lái buôn và đám lâm tặc cổ đại Hậu quả là đất nước Liban ngày càng bị sa mạc hóa, chẳng còn mấy đất đai để trồng trọt Loại cây bách tán này mới to lớn làm sao gỗ nó lại rắn chắc Ngày xưa nó được dành riêng để chiều cống Mình đã thấy những tấm phù điêu ở viện bảo tàng ghi lại những chuyến vận chuyển gỗ bách tán bằng đường biển Mình đi được một quãng rồi, có thể yên tâm nghỉ một lát Caron ngã người vào một gốc cây Ôi mệt quá, mình thấy khó chịu và buồn nôn Ơ kìa, ánh sáng mặt trời Mới nhìn thấy tia ánh sáng đã tắt rồi Vậy là trời đã tối, mình hoàn toàn mất phương hướng Bốn phía đều đen kịt, làm sao bây giờ Caron bị trượt chân Á, ôi trời ơi, vực thẳm nguy hiểm quá hú hồn suýt nữa thì tan xác đây đúng là một địa ngục carol nhớ đến men phu sư men sư ơi có lẽ em đã quá chạy dột khi trốn chạy chàng để giờ đây chịu cảnh hiểm nguy ngàn cân treo sợi tóc rõ ràng em không thể sống thiếu chàng được men sư ơi ở bên chàng em luôn thấy tự tin vì được yêu thương che chở chứ đâu phải khốn khổ thế này rồi carol òa khóc men sư hãy đến cứu em rồi carol nghe thấy tiếng gọi của men sư Carol, hoàng phi yêu quý của ta, nàng đang ở đâu? Tại sao không về với ta? Carol kêu lên, Mẹ vui ơi, em ở đây, hãy cứu em với. Carol nghe thấy tiếng sói tru, ối, hình như có tiếng chó sói chu gần đây. Carol sợ hãi, chết rồi. Hoàng tử Izumin có bảo khu rừng này đầy rẫy thú dữ. Carol sợ hãi, hốt hoảng bỏ chạy, cứu tôi, có ai ở đây không? Cứu tôi với. Trong khi đó, tại điện thờ thần mũi bên bờ biển chết Quân lính ở điện thờ thần muối kêu lên Ê đứng lại Các ngươi là ai Tại sao dám tự tiện xông vào thần điện Bắt chúng mau. Nữ quan Nefutera nói Vô lễ thả ta ra Ta là nữ quan Nefutera Hầu cận trung thành của Hoàng Phi Caron Còn hai người này là thị nữ Hôm nay ta đến điện thờ này Để cầu nguyện với thần muối, Xin ngài chỉ đường cho ta đi tìm Hoàng Phi Caron Bỗng một giọng nói vang lên Ở đây không có Hoàng Phi Caron Chỉ có Hoàng Phi Asisu Được không bà nữ quan nữ quan nghe vậy thì sửng sốt trời ơi chẳng lẽ a sư ở trên ghế cao và nói bà ngạc nhiên lắm à ha ha ha nữ quan nefutera và hai cung nữ vô cùng hoảng hốt nữ quan nói nữ hoàng a sư tôi tưởng ngài đã là hoàng phi xứ babylon sao còn quay về ai cập từ bao giờ thế kia a sư đứng dậy cười và nói ha ha ha các ngươi tưởng tống khứ được ta ra khỏi ai cập rồi ư lầm to rồi ta không dễ từ bỏ nơi này đâu nữ quan nefutera kêu lên Còn ai gặp đâu cả rồi, cứu ta." Ari nói, "Ha ha ha, kêu cứu vô ích. Thưa nữ quan, chung quanh toàn là lính Babylon." Nữ quan sững sốt toát mồ hôi, "Hả? Chẳng lẽ thần điện linh thiêng này đã rơi vào tay quân Babylon rồi ư? Ta phải báo tin này cho triều đình ai cập mới được." Assisura lệnh "Và binh đầu, tống giam ba tên này vào ngục tối cho ta, đứa nào chống cự, xử tử tại chỗ." Quân lính Babylon cầm mũi giáo tới, "Mũ kia, đi theo ta, mau lên!" Nữ quan sững sốt, trời ơi, ta đã mất cảnh giác. Toàn bộ quân Ai Cập ở Điện Thần mối đã bị bắt. Nữ quan vào ngục và nói, quân ta đây rồi. Quân Ai Cập đáp, vâng, chào nữ quan. Nữ quan nói với quân Ai Cập, thì ra a sư giam người của ta dưới này, rồi cho lính Babylon cải trang thành lính Ai Cập. Quân lính Ai Cập đáp, vâng, cách đây một tuần, lính Babylon cùng một số tên Ai Cập phản bội, lợi dụng đêm tối đánh úp chúng tôi. Trong khi đó, a sư nói, Ta đã tung quân đến núi Musa truy tìm Caron, con bé ấy có chạy đằng trời cũng không thoát được. Trong khi đó ở rừng Bách Tán, Caron vô cùng sợ hãi bỏ chạy. Ôi, bọn sói đã đến, chạy mau. Bọn chó sói đang đến gần, Caron hốt hoảng, trời ơi, làm sao bây giờ, chúng đông quá. Một con sói lao vào tấn công Caron, Caron sợ hãi, á, cứu tôi với. Caron nhìn thấy ở phía xa có một đốm lửa, Caron kêu lên, có ai ở đó không? bầy sói hoang hùng hổ nhe nanh xông tới caron hốt hoảng la lên cứu tôi cứu tôi một người cầm đuốc chạy tới đuổi bọn chó sói caron sợ hãi kêu lên làm ơn cứu tôi người đó đã dùng kiếm chém chết vài con sói rẹt rẹt caron run rẩy sợ hãi một giọng nói vang lên hừ may mà ta có mặt kịp lúc nếu không cô tan sát với bầy sói rồi caron hốt hoảng hả caron ngước nhìn lên izumin cúi xuống nhìn caron Carol sửng sốt Izumin lại là anh sao Carol ôm mặt khóc Hu hu thế mà tôi tưởng Izumin nói cô tưởng thoát được tôi rồi chứ gì Đúng là một cô gái ngang ảnh Quân hi tay to cầm đuốc chạy tới Hoàng tử bình an chứ ạ Cô gái kia rồi Izumin nói cô ta suýt bị sói ăn thịt May là ta tới kịp lúc Ông đợi trưởng quân hi tay to chạy tới nói Ôi quần áo cô rách cả rồi Cô có bị thương không Tôi có đem quần áo cho cô đây caron bực tức nói kệ tôi izumi nhìn caron và nói này thấy quần áo đi hoàng phi ai cập mà rách rưới thế kia ư caron bực tức và nói tức thật tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa biết thế lúc nãy mình đừng kêu cứu caron nhìn thấy quân lính hi tay to chăm sóc vết thương cho izumi ông đội trưởng quân hi tay to nói vết thương của hoàng tử lại chảy máu rồi caron ngạc nhiên hoàng tử bị thương caron bước ra izumi nói caron lại đây với ta nào Carol bước tới và nói, anh bị thương à. Izumin cầm tay Carol và nói, đừng quan tâm, ta không sao cả. Izumin kéo Carol tới gần và nói, ta chỉ lo cho sức khỏe của nàng, còn bản thân Izumin này có đáng gì đâu. Carol nói, Izumin, dù thế nào tôi cũng chịu ơn cứu mạng của anh. Izumin đỡ Carol ngồi xuống và nói, Carol tôi trông sắc mặt cô xanh lắm, cô hãy ngủ đi một giấc cho khỏe. Trong khi đó, về phía tướng quân Yukutat của Minoa, Quân Minoa báo, báo cáo tướng quân Yukutat. phía trước có rất nhiều ánh đuốc. Yukutat nói, đúng là doanh trại của bọn to rồi. Thật là may mắn, chúng ta đã tìm ra bọn chúng. Tên hoàng tử to chắc chắn đang ở trong căn lều lớn nhất cùng với cô gái Song Nin mà hắn vừa bắt cóc được. Ta sẽ tấn công căn lều đó. Quân to đáp, vâng, chúng sẽ bị bất ngờ và trở tay không kịp. Tướng quân cho phép đánh ngay chứ ạ. Yukutat nói, được, ta sẽ lo căn lều của Izumin. Còn các ngươi chia mỏng ra, tấn công hai bên yểm trợ cho ta, rõ chưa? Quân đáp rõ rồi ạ. May là quân số chúng không đông lắm. Phần lớn bọn chúng lại đang ngủ. Yukutas nói, ta đếm tới 3, chuẩn bị xông lên nhé. Đừng chủ quan, ta nghe nói Izumin rất giỏi điều binh khiển tướng. Nhớ hành động thật nhanh gọn, càng êm càng tốt. Quân Hy tay To bất ngờ nói với nhau, ủa, ai tắt đuốc thế? Quân Hy tay To hô lên, ai đó đứng lại. Ê, sao tối om vậy nè? quân hy tay to báo động báo động có kẻ lạ tập kích chúng ta tất cả dậy mau ổn định đội hình bảo vệ hoàng tử izumin hỏi chuyện gì ngoài kia thế quân hi tay to báo bỗng hoàng tử xin người thức dậy mau doanh trại của chúng ta bị đột kích có thể chúng nhắm vào căn lều của hoàng tử tấn công trước xin hoàng tử cẩn thận izumin bị bất ngờ khốn kiếp một giọng nói cất lên nghe đây bọn hy tay to chúng ta đã bao vây toàn bộ doanh trại Muốn sống, hãy giao nộp cô gái song ninh cho bọn ta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tập truyện này. Hẹn gặp các bạn ở tập truyện tiếp theo.